Bốn dĩ tưởng nguyên quân đã mất hết hy vọng Không ngờ là đến thời điểm mấu chốt Từ thanh lại kịp tới viện rợ Chỉ một mình hắn xử lý xong cả 7 con lệ quỷ Sao có thể như vậy được? Sao tên nhóc từ thanh này lại mạnh lên nhiều như vậy? Lúc trước gặp nhau Hắn chỉ mới có thể đấu ngang tay với lệ quỷ cao dai Bây giờ lại mà có thể giết được lệ quỷ như cắt tiết gà Tưởng Nguyên Quân áp sự kinh ngạc trong lòng xuống Anh ta nói mày là cậu tới kịp thời Nếu không thì hôm nay mấy người chúng tôi đều phải nằm tại đây rồi Lôi cương càng nhìn từ thanh càng thêm tức giận Nếu như tên này chịu đến sớm hơn một chút Thì những người đồng đội kia của anh ta cũng sẽ không phải chết Không để ý đến thương thế của bản thân Lôi cương tức giận nhìn từ thanh mà hét Cậu đã chạy đi đâu? Về sao mã không có nghe điện thoại, nếu như cậu tới sớm 5 phút thôi, vậy thì hai người đồng đội kia của tôi đã không phải chết rồi. Nhìn hai cổ thi thể trên đất, Từ Thanh cũng không thể chịu nổi. Mặc dù không biết tên của họ là gì, thế nhưng một trong số hai người lúc trước đã lái xe chở hắn, người còn lại thì cũng từng nói chuyện đôi ba câu. Hắn hiểu được cảm giác khi này của Lôi Cương nên không kích thích anh ta thêm, chỉ nhẹ giọng giải thích Phía bên tôi gặp phải bốn con lệ quỷ nên hơi chậm trễ một chút, thật xin lỗi. Lôi cư nghe Từ Thanh nói như vậy thì chỉ im lặng, không nói tiếp. Chuyện này thật sự không thể trách Từ Thanh được. Nếu như anh ta gặp phải tình huống đó thì cũng khó mà thoát được. Tuy từ ngày đầu gia nhập tổ chức âm ty thì bọn họ đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để chết. Thế nhưng bây giờ lâm phải tình trạng như này, trong lòng anh ta cảm thấy thương xót còn có cảm giác sợ hãi bao vây. Không ngờ là lần ra quân này, đồng đội của anh ta chỉ còn duy nhất hai người. Tử Thanh thấy tâm trạng của Lôi Cương sa sút như vậy, thì không biết phải an ủi ra sao. Chuyện này không thể dựa vào ai được, chỉ mong chính bản thân anh ta có thể thoát khỏi được tâm trạng bi thương này. Tử Nguyên Quân đi tới, vỗ vai Lôi Cương. Những chuyện này đều là do quỷ vực gây ra. Nếu như muốn báo thù Vậy thì giết thêm thật nhiều quỷ nữa đi Lôi cương giận dữ nói Đúng vậy Chính là vì đám quỷ kia Nếu không phải vì bọn chúng Vậy thì mấy người thanh tử sẽ không có chết Sớm muộn gì cũng có một ngày Tôi sẽ quét sạch đám quỷ kia Khiến cho bọn chúng hồn phi phách tán Muộn kiếp không được siêu sinh Ngày hôm sau Tưởng Nguyên Quân nhìn bóng của lôi cương rời đi, nói với Từ Thanh. Bây giờ cậu đã mạnh như vậy rồi, ở trường học cũng không có tác dụng gì, hay là qua chỗ tôi đi. Anh ta rất là coi trọng Từ Thanh, hắn còn trẻ mà đã đạt được đến cấp oán linh rồi. Giờ mà đối với nhau thì chắc chắn anh ta không phải là đối thủ. Một nhân tài hiếm có như vậy mà lại để hắn phải ngây ngốc trong trường học mấy năm thì thật là đáng tiếc. Từ thanh nhìn anh ta rồi hỏi Đến chỗ anh Thì tôi có việc gì làm Nhiều nhất thì mỗi năm chỉ giết vài con lệ quỷ Thời gian còn lại đều ngồi không Tôi không muốn lãng phí thời gian như vậy đâu Vậy cậu ở trường Thì không lãng phí thời gian sao Cái khác thì tôi không dám đảm bảo Thế nhưng lệ quỷ Thì có nhiều Cậu có thể giết thoải mái Nếu như giết không đủ Thì tôi dẫn cậu qua quỷ vực giết Sao suy nghĩ thử xem Tử Nguyên Quân xem như hiểu rõ, từ Thanh này chính là một tên cuồng chiến đấu. Chỉ cần có quỷ cho hắn giết thì ở đâu cũng không có quan trọng. từ Thanh cười nói, Anh khoác lát mà cũng nói rất là trôi chảy, còn bày đặt giết thoải mái. Chỗ của anh nhiều lệ quỷ như vậy sao? Anh bảo đưa tôi đi quỷ vực, tôi còn chưa muốn chết đâu. Mặc dù không rõ bên đó mạnh đến mức nào, Thế nhưng có thể khiến Hoa Hạ đề phòng lâu như vậy thì chắc chắn không phải là kẻ yếu. Tôi đi thì không phải là đâm đầu vào chỗ chết sao? Tưởng Nguyên Quân không nhịn được mà bật cười. Thằng nhóc này đúng là khó lừa. Thật ra anh ta nói hắn có thể giết thoải mái chỉ là nói bừa mà thôi. Dương Thành này có bao nhiêu lệ quỷ chứ? Nhiều nhất là 7-8 con mà còn chẳng biết bọn nó trốn ở đâu kìa. Nói sẽ đưa từ thanh đi quỷ vật thì càng ảo hơn, vì ngay cả bản thân anh ta cũng chưa đủ tư cách để được đến đó. Muốn tới quỷ vực vậy thì ít nhất cũng phải đạt tới cấp bậc oán linh, không phải là ở bậc lệ quỷ thì không được phép đi, mà là nếu đi thì sẽ chết nhanh hơn. Giống như khi quỷ vực xâm nhập bất hợp pháp vào nhân gian, nếu một con giả quỷ tới thì chắc chắn là tìm chết rồi, ít nhất cũng phải có thực lực của lệ quỷ. Thì mới có thể tự bảo vệ mình được Cũng tương tự như vậy Khi con người tới quỷ vực Nếu thực lực yếu Thì chính là tặng đầu cho người ta chém Căn bản sống không quá ba hơi Còn về từ thanh Thật sự đủ tư cách để đi Thế nhưng mà âm ty Sẽ không để cho hắn đến Bởi vì nó không đáng Từ thanh còn trẻ Thực lực lại mạnh Đoạn đường sau này rất là rộng mở Nếu chỉ vì mấy con lệ quỷ mà phải tán thân ở quỷ vực thì thật sự là phí hoài. Chỉ cần 10 năm hoặc 20 năm thành tựu của hắn gây dựng nên sẽ còn đồ sộ hơn nữa kìa. Tưởng Nguyên Quân cười nói Cậu không đồng ý cũng vô dụng thôi. Hôm qua tôi đã nói với học viện rồi. Các sĩ quan bên đó cũng có ý muốn để cho cậu đi. Chỉ là không biết cậu sẽ được phân đi tới đâu thôi. Thế nhưng tôi đoán khả năng Họ sẽ để cậu tự hoạt động một vùng hơi thấp, chắc là sẽ phân cho cậu một phân bộ khác để phụ trách, để bọn họ dẫn dắt cậu vài năm. Vậy nên, thay vì phải cùng người lạ gộp nhóm thì không bằng hai người anh em chúng ta đi chung với nhau. Tuy rằng chỗ tôi chỉ là người phụ trách một tử bộ, thế nhưng tôi có thể đảm bảo, chỉ cần cậu đến chỗ tôi, phó lãnh đạo sẽ chính là cậu. Mọi lương thưởng phúc lợi đều là tốt nhất. Cậu có điều kiện gì thì cứ nói đi Tử Nguyên Quân vỗ ngực đảm bảo Rồi, cái đó thì nói sau đi Nếu lúc đó đúng thật là như vậy Thì tôi sẽ ưu tiên nghĩ về lời đề nghị của anh từ Thanh suy ngẫm Không ngây người ở Dương Thành quá lâu Ngày hôm sau, từ Thanh quay về trường mới đến ký túc xá thì đã bị sĩ quan hậu cần gọi vào văn phòng Cứ ngồi thoải mái đi Bây giờ cũng không thể xem cậu là sinh viên được rồi Lý Giang nhìn Từ Thanh cười cười À da Bây giờ đúng là tre già măng mọc Sống sau đè sống trước Đây là lần thứ hai Từ Thanh được gặp sĩ quan hậu cần Lý Giang Lần đầu gặp nhau kia Tuy biết là ông ta rất mạnh Thế nhưng cụ thể như thế nào Thì hắn không có rõ Bây giờ có cơ hội gặp lại Từ Thanh thử cảm nhận một chút Từ trên người của Lý Giang, tự thanh thấy được một loại cảm giác không rõ ràng. Tuy rằng bề ngoài của ông ta không khác gì những người bình thường, thậm chí hắn còn không thấy được quỷ khí. Thế nhưng trực giác mách bảo, người trước mặt này rất là nguy hiểm. Có thể che giấu được quỷ khí trước mặt hắn thì chỉ có hai khả năng. Một là người hoàn toàn bình thường, không có quỷ mạch, vậy nên không có sinh ra quỷ khí. Loại thứ hai, đó là người mạnh hơn hắn rất nhiều. Ít nhất là hơn hắn một bậc. Từ thanh sẽ không nguồn ngốc đến mức cho rằng Lý Giang là một người bình thường. Vậy thì có thể suy ra, bây giờ bản thân hắn là oán linh. Vậy thì Lý Giang có khả năng là cấp quỷ vương. Từ thanh giật mình, mức độ kia khó đạt được ra sao thì bản thân hắn biết rất rõ. Vì bản thân có lệnh bài quỷ binh nên tốc độ tu luyện của hắn nhanh hơn những người khác nhiều. Muốn tới được cấp bậc quỷ vương thì cũng không nói rõ được Nhanh thì 3-4 năm, chậm thì 7-8 năm Đừng nói là lên tới quỷ vương Để có thể từ một dạ quỷ mà leo lên tới vị trí bây giờ Hắn còn không nhớ rõ bản thân mình đã phải đối mặt với bao nhiêu quỷ Bản thân phải chịu thương tích bao nhiêu hắn cũng không biết Không ngờ thực lực của cậu lại tăng nhanh đến như vậy Vốn còn định giữ cậu ở trường thêm 2 năm Lý Giang cảm thán Bên phía âm ty tôi đã sắp xếp xong hết rồi Một tuần sau cậu sẽ đến thành phố Bắc Hải đi Chức vụ là người phụ trách Chức vụ là người phụ trách khu vực bên đó Nhân lực cũng đã có sẵn rồi Cậu cứ nhẹ nhàng qua đó là được Dạo gần đây bên phía Bắc Hải không được yên bình cho lắm Sau khi qua thì nhớ cẩn thận chút Từ thanh còn tưởng Lý Giang sẽ cho hắn tới một phân bộ nào để học hỏi dần dần Không ngờ để cho hắn phụ trách cả khu vực Xem ra dạo này âm ty cũng đang bất ổn Chứ nếu như ngày trước thì cho dù từ thanh mạnh đến đâu Hắn cũng sẽ phải tới phân bộ để làm quen trước Từ thanh không chào tạm biệt những bạn học khác Mà hắn chỉ lặng lặng xích vali rồi rời đi Thành phố Bắc Hải cô Hoa Hạ Dân cư hơn 400 vạn người Kinh tế phát triển mạnh mẽ GDP mỗi năm của thành phố này Luôn nằm trong top 30 của cả nước Hắn vừa xuống máy bay Thì đã thấy một thanh niên hơn 20 tuổi Anh ta mặc áo khoác đen Rory xồm xoàm Bị ngậm điếu thuốc lá Anh ta cầm biển viết tên từ thành Lúc Tự thành đi tới trước mặt anh ta Nhưng mà anh ta vẫn chưa nhận ra hắn Hắn không lên tiếng nói thẳng ra mà chỉ đứng bên cạnh anh ta. Người thanh niên này nhìn đông nhìn tay một hồi thì không kiên nhẫn nói. Ai sao còn chưa có tối Thấy tử thanh đang nhìn chăm chăm mình thì anh ta quay sang mắng. Nhìn cái gì mà nhìn nhóc con. Tử thanh không nói gì. Hắn chỉ chỉ vào cái tên được viết trên bảng của anh ta. Lúc này đối phương mới giật mình, ngượng cười nói. À, cậu, cậu là Từ Thanh Nếu nơi này không có người nào trùng tên Thì hẳn là tôi rồi Sắc mặt người kia trắng bệt đi Chữa cháy cho sự dại dột khi nãy của mình Lão Đại đúng là tuổi trẻ phong quan Dán vẻ chính trực Tôi là Quách Húc Thành viên của đội 1 Thành Bắc Hải Lần này chủ động xin tới đây Để đón Lão Đại Từ Thanh cười nói Làm phiền anh rồi Tài liệu liên quan đến mọi người, tôi đã xem qua. Đừng nói chuyện ở đây thì không tiện cho lắm, trước hết chúng ta về công ty đi. Quách hút thấy thái độ của Từ Thanh khách sáo như vậy thì càng cảm thấy lo. Mới ngày đầu gặp cấp trên mà đã để lại ấn tượng xấu cho người ta như vậy rồi. Sau này nhỡ như bị ghim, hắn giao nhiệm vụ khó khăn, thì không phải là sẽ chết anh ta sao? Trước khi đến đây Từ Thanh đã được đưa tư liệu cho xem Chỉ nhánh ở đây có tổng cộng 3 đội Mỗi đội có 5 người Các tổ trưởng đều ở cấp bậc lệ quỷ Còn tổ viên Quách Hút Thực lực không tồi Đã có nữ thực lực của lệ quỷ rồi Từ Thanh đi theo sự hướng dẫn của Quách Hút Dịnh anh ta rồi cười nói Xem ra điều kiện bên Bắc Hải này cũng không có tồi Có cả Land Rover để lái Quách hút nghe thì vội vàng lắc đầu giải thích. Ôi xe này không phải của tôi đâu là của tổ trưởng đó. Vì lần này đi đón lãnh đạo nên tôi đặc biệt đi mượn. Anh ta mới không muốn đổi cái nồi này lên trên đầu đâu. Thành tích của bên Bắc Hải không tốt nên bên trên vốn đã không vui. Từ thanh hiểu ý của anh ta. Có vẻ như anh ta khá sợ việc bị quy chụp. Chỉ biết nhận tiền mà không làm được việc. Hai người ngồi trên xe, Từ Thanh không nói câu nào. Quách hút thấy hắn nghiêm lặng như vậy nên cũng không dám mở lời. Lái xe vào trong nội thành đi thêm nửa tiếng thì bọn họ dừng trước một tòa nhà. Nhìn chỗ này mà trong lòng Từ Thanh thở dài. Khó trách, thành tích của bác Hải không được tốt. Hóa ra là vì cả ngày chỉ biết ăn chơi. Từ vật liệu xây cũng có thể nhìn ra, cả tòa nhà này đều thuộc quyền sở hữu của ông Tì. Dù ở đây chỉ có mười mấy nhân thủ Nhưng mà mức chi tiêu của bọn họ lại rất nhiều Có khi lấy cả tiền công để giải quyết việc riêng Một nhân viên ở âm ty Bình quân tiêu cả trên trăm vạn trong vòng 1 năm Thực ra thì nếu muốn ngựa chạy được Cũng cần cung cấp cỏ cho nó ăn Thế nhưng vì quá an nhàng Mà lại nhận được phúc lợi lớn Nên có vẻ bọn họ dần mất đi mục tiêu ban đầu Mất đi ý chí Từ Thanh quay sang nói với Quách Hút. Ngoài trừ chúng ta ra, thì còn có người nào khác ở trong tòa nhà này không? Dạ, tính đến tầng 5 đều là cho thuê. Tầng 6 và tầng 7 là nơi mọi người làm việc. Tầng 8 được sửa sang thành các căn hộ chung cư để nhân viên ở. <cười> Mấy người cũng biết hưởng thụ đấy chứ. Từ Thanh lạnh lùng nói. Quách Hút thầm cảm thấy lạnh lòng rồi. Ôi xong rồi, vị tân nhiệm này có vẻ không có dễ chọc. Từ thanh đi lên, tiến thẳng tới lầu 7, lầu 8. Nhìn thấy cách sắp xếp của bọn họ mà sắc mặt của từ thanh càng kém đi. Dù sao thì đây cũng là tổng bộ của toàn Bắc Hải. Vậy mà dọc đường đi không có lấy một bóng dáng một người bảo vệ nào. Nếu như bị đám dị nhân tập kích bất ngờ thì dù toàn quân bị diệt rồi, Có khi bọn họ cũng không biết Sau khi đi vào khu làm việc Của bọn họ Thì thấy có mười mấy người đang ngồi Người thì chơi máy tính Người thì tụng 5 tụng 3 đánh bài Còn có cả người nằm ngủ ngon lành trên sofa Cô nén lửa giận trong lòng Hắn bình tĩnh nói với Quách Hút Thông báo cho tất cả mọi người Tập hợp Tôi mở cuộc họp Quách Hút nồng nớp lo sợ Tuy rằng vẻ mặt từ thanh rất bình tĩnh Đứng bên cạnh hắn khiến anh ta cảm thấy một áp lực vô hình, đè nén cho người khác khó thở. Từ thanh bây giờ như có một ngọn núi lửa trong lòng, không rõ lúc nào sẽ bùng phát. Thôi thì tự cầu phúc. Quách hút lớn tiếng hồ. Mọi người, toàn bộ tập hợp, lãnh đạo mới tới mở cuộc họp. Nghe được tập hợp để mở họp, có người nhanh chân chạy đến, những người khác cũng buông đồ trong tay xuống mà đi tới. Từ thanh thấy ba người đàn ông đang đánh bài vẫn không có động tĩnh gì Bọn họ cứ như không nghe thấy thông báo khi nãy mà vẫn tiếp tục đánh bài Từ thanh lạnh giọng nói Tên của bọn họ ở đội nào? Đội trưởng phụ trách là ai? Trong lúc nhất thời không ai trả lời không khí im ắn đến đáng sợ Từ thanh liếc nhìn quét hút da đầu anh ta bắt đầu thấy tê dại chỉ nhỏ giọng đáp Dạ là Kim Giang Sơn, là Toàn và Ngô Cương. Bọn họ ở đội 3 đội trưởng phụ trách Dương Lâm hôm nay không có tới. Nói lớn lên đi, tôi không có nghe rõ. Từ thanh liếc mắt nhắc nhở quách hút. Những người khác thấy thái độ của từ thanh căng thẳng như vậy thì thầm mong, mong là lửa giận này không cháy tới chỗ bọn họ. Dạ báo cáo, bọn họ là Kim Giang Sơn, La Toàn và Ngô Cương ở đội 3 Đội trưởng Dương Lâm phụ trách, nhưng mà hôm nay không có tới. Quách hút đỏ mặt tí tai mà hét, toàn bộ văn phòng đều văn vòng tiếng của anh ta. Từ thanh không để ý đến nhóm người đã tập hợp trước mặt mình, mà chậm rãi đi đến chỗ ba người đang đánh bài Hắn nhìn chăm chăm vào bọn họ. Ba người thấy từ thanh tới bên cạnh rồi, thì cũng không có đánh tiếp. Người tên là La Toàn đứng dậy cười nói Thật là ngại Khi nãy đánh quá là say mê Nên không có nghe thấy Từ thanh chậm rãi nói Bây giờ tôi cho ba người Hai lựa chọn Một là cuốn gói cút khỏi nơi đây Hai là tôi đích thân ra tay Giết mấy người Lời này của từ thanh nói rất nhẹ nhàng Thế nhưng lọt vào trong tay Của người khác thì thật sự Khiến lòng người sợ rung Không ngờ vị lãnh đạo mới này Tuổi còn nhỏ mà xác tâm đã mạnh như vậy rồi Không khí trong văn phòng yên tĩnh Ánh mắt mọi người đều đổ dồn hết lên ba người La Toàn La Toàn không hề nghĩ đến là từ thanh sẽ nói ra câu này Thật ra bọn họ làm như vậy là đang thầm thể hiện thái độ Vốn dĩ vị trí này dương lâm đã nắm chắc Không ngờ nửa đường lại lòi ra một từ thanh cướp đoạt nó đi Bởi vì thấy khó chịu, nên hắn đã ngầm cho phép đội viên của mình ra oai phủ đầu với Từ Thanh. La Toàn còn chưa kịp lên tiếng đáp lại, thì Kim Giang Sơn đang ngồi, đã chỉ thẳng tay vào mặt Từ Thanh, khinh biệt nói. Dựa vào cái gì mà bắt chúng tôi phải rời đi? Tự cho mình cái quyền một tay che trời sao? Tôi không muốn nhiều lời. Sau 10 giây mà tôi còn thấy mấy người, thì đừng trách tại sao phải chết sớm như vậy. Nếu không phải nể tình những gì mấy người làm cho tổ chức từ trước tới nay, thì tôi đã sớm dứt sạch mấy người rồi. Là toàn hùng hổ đáp. Đi thì đi, cứ chờ đó đi. Từ thanh cười. Chỉ là một dạ quỷ nhỏ nhoi, vậy mà cũng dám nói chuyện với hắn kiểu đó sao? Chẳng lẽ là bình thường hắn trầm tỉnh quá, nên nhìn có vẻ khá dễ bắt nạt. Ba người chưa đi được mấy bước, thì từ thanh lên tiếng. Bây giờ hết 10 giây rồi Ngay sau đó quỷ khí của Từ Thanh tản ra Bao trùm toàn bộ văn phòng Hắn chưa ra tay Nhưng đã khiến cho mọi người cảm thấy áp lực Đến không thở nổi Cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ La Toàn vừa định lên tiếng xin tha Thì Từ Thanh đã nâng tay ra quyền Rầm Một tiếng nổ vang trời Tự như xét đánh trúng ba người kia Trong nháy mắt Bọn họ bị đánh bay Đồ đạc trong văn phòng từ sofa cho đến máy tính đều bị xé tan thành mảnh nhỏ Nhìn mảnh hỗn độ ngay trước mặt Những người khác kinh hoàng không thốt nên lời Tuy không phải là nhầm vào bọn họ Nhưng khi nãy bọn họ đã có cảm giác không thể nào hít thở nổi Khi đối diện với từ thành phản phất như bọn họ nhìn thấy tử thần Tốt rồi, mắt không thấy thì tâm sẽ không phiền Thư Thanh bình thẳng quay qua nói với những người đang đứng nhìn Mọi người đừng im lặng như thế nhìn tôi mà làm gì Đội trưởng đứng ra giới thiệu trước để chúng ta biết trước nhé Hai người đội trưởng bốn mắt nhìn nhau một hồi Cuối cùng thì đội trưởng đội 1 đứng ra giới thiệu trước Chào lãnh đạo, tôi là Hạ Kiệt Hiện là đội trưởng đội 1 Thư thành nhìn người đàn ông trung niên trước mặt này Trong những bộ hồ sơ mà hắn đã xem qua, Hạ Kiệt là người hắn đánh giá cao nhất. Từ Thanh cười nói. Đừng bảo tôi không nhắc trước để cho mấy người cơ hội. Lúc giới thiệu thì cố gắng nói kỹ càng tỉ mỉ một chút. Nếu như không nói rõ, sau này không có cơ hội thăng chức, tăng lương thì đừng trách tôi. Lại lần nữa đi. Tôi, Hạ Kiệt, năm nay 32 tuổi, 15 tuổi vào nghề, 20 tuổi gia nhập âm ty Thực lực lệ quỷ trung giai, từ khi nhậm chức cho tới nay đã giết 4 con lệ quỷ sơ giai, 1 con trung giai, hiện là đội trưởng đội 1. Đội trưởng đội 2 tiếp tục Tôi là Khương Minh, năm nay 40 tuổi, 18 tuổi vào nghề, 25 tuổi vào âm ty Thực lực lệ quỷ trung giai, giết 6 lệ quỷ sơ giai, 2 trung giai, và có 1 lần tham gia vây bắt cao giai. Đội trưởng đội 3 Tôi là Trịnh Vĩ, 28 tuổi, lệ quỷ sơ dai, đã gia nhập âm ty được 4 năm rồi và giết qua một lệ quỷ sơ dai. Từ Thanh vỗ tay Nếu như mọi người đã giới thiệu xong rồi thì tôi cũng nói về bản thân mình một chút. Tôi là Từ Thanh, năm nay 16 tuổi. Từ hôm nay trở đi tôi sẽ là người phụ trách khu vực Bắc Hải này. Những loại chuyện như ngày hôm nay tôi không muốn lại nhìn thấy một lần nữa. Hắn nghiêm mặt nói tiếp Sau này không cần dùng đến tòa nhà này nữa Ngày mai tôi sẽ đổi đi điểm khác Có gì thì mọi người thông báo cho Dương Lâm Nếu như không tới thì gửi đơn từ chức tới cho tôi Đừng có chiếm mất chỗ của người khác rồi bỏ đi không ở đó Tôi ghét nhất là những thể loại người như vậy Được rồi, đội trưởng ở lại, những người khác thì giải tán đi Nhìn ba người ngay trước mặt, Từ Thanh nói rồi có hiểu sơ qua về tình hình của Bắc Hải bây giờ rồi. Hơn 400 vạn dân, mỗi năm xuất hiện tầm 200 vụ phát hiện ra giả quỷ, 20 vụ có lệ quỷ, thế nhưng mấy người đã giải quyết như nào, không xử lý được một nửa. Vậy thì âm ty nuôi mấy người để làm gì? Nói đến câu cuối, Từ Thanh cao mắng chửi. Hạ Kiệt lên tiếng. Dạ lãnh đạo Quả thật trong chuyện này, chúng tôi có trách nhiệm khó mà trốn tránh được. Thế nhưng, chúng tôi cũng có chỗ khó xử. Nhìn bộ dáng của anh ta, từ thanh hỏi. Ồ, vậy nói tôi nghe xem, anh khó xử chỗ nào? Người lãnh đạo trước đây của chúng tôi khá là vô trách nhiệm, không hề quan tâm đến những chuyện này. Suốt ngày chỉ nghĩ cách để kiếm tiền rồi hưởng thụ mà thôi. Không cho nhiệm vụ thì chớ, đến bóng dáng cũng không thấy. Nếu như gặp phải lệ quỷ quá mạnh... Thì cần cả bốn đội liên thủ với nhau Mới đánh thắng được Nhưng mà đội 4 Bọn họ căn bản không để ý tới Dương Lâm chỉ nhất nhất nghe theo lệnh cấp trên Hắn ta còn nói Không có lệnh của lãnh đạo Thì hắn ta sẽ không ra tay Nên là bình thường chúng tôi toàn tự hành động Hiệu quả đạt được rất là thấp Không ngờ là nội bộ Bắc Hải Làn loạn như nồi cháo lòng Từ thanh trầm tư Sau đó nói Những chuyện này Để chờ sau khi tôi tìm được căn cứ mới thì sẽ sắp xếp lại một lần nữa. Còn trong khoảng thời gian này, ba người chiêu dụ thêm 30 người mới nữa. Tiền lương được như nhân viên bình thường của chúng ta. Nhưng yêu cầu thời gian thử việc là 1 năm. Nếu không đủ tiêu chuẩn thì cho 2.000 tệ rồi rời đi. Bắc hải lớn như vậy, chỉ dù vào 20 người thì chiến đấu bằng niềm tin sao. Đội trưởng đội 2 Khương Minh tiếp lời. Thật ra chúng tôi đã sớm muốn tuyển thêm người, thế nhưng lãnh đạo trước kia không chịu phê chuẩn với lý do là kinh phí không có đủ. Từ Thanh nghi hoặc Vậy sản nghiệp của âm ty ở đây một năm có thể thu được bao nhiêu? Khương Minh đáp Chỉ có một tòa nhà này và thêm ít tài sản nhỏ nữa, một năm chắc cũng được 5-600 vạn. Vậy bình thường tiền lương được phát ra sao? Từ Thanh kinh ngạc Nghe Từ Thanh nói về chuyện tiền lương nét mặt của Trịnh Vĩ như đưa đám mà gường cười nói Đội trưởng như chúng tôi thì một tháng được nhận 6 vạn tệ, nhân viên bình thường thì 1 vạn, có lúc còn bị kỳ kèo mái, mà có báo cáo lên trên thì cũng chỉ như đá chìm đáy bể mà thôi Từ Thanh không ngờ là bọn họ lại thê thảm đến vậy tính mạng luôn trong hoàn cảnh ngàn cân treo sợi tóc mà chỉ được chút tiền lương khó trách Bọn họ lại làm ăn lung côn, lơ là. Như vậy đi, về chuyện tiền lương này tôi sẽ nghĩ cách. Sau này mỗi đội trưởng sẽ được nhận 10 vạn một tháng, nhân viên 8 vạn một tháng. Giết được một lệ quỷ sơ dai được thưởng 20 vạn, một trung dai được 50 vạn. Ba người vừa nghe thì thoáng chốc, cả người đều sáng sủ hẳn lên. Lúc trước không muốn làm việc, chính là vì đãi ngộ không tốt. Bây giờ từ thanh chịu chi thì mọi chuyện đều dễ bàn Nhận tiền thì làm việc thôi Từ thanh quan sát biểu hiện của bọn họ rồi tiếp lời Bây giờ thì lên kế hoạch tủy người đi À đúng rồi Bên đội 4 của Dương Lâm Không phải là cũng có 5 người hay sao Tôi thấy thiếu một người Khưng Minh đáp Lòng Vũ và Dương Lâm xảy ra mâu thuẫn Nên cậu ấy bị dung Lâm cho nghỉ dài hạn rồi Nửa tháng rồi chưa có tới Lại là dương lắm Từ Thanh nhẹ giọng nói Ngày mai thông báo cho Long Vũ Đi tới làm việc Thêm nữa Lát nữa gọi Quách Hút qua chỗ tôi Tôi có việc muốn tìm anh ta Từ Thanh tìm Quách Hút Là muốn anh ta dẫn mình đi thăm thú Tìm một căn cứ mới Chưa hắn là nước lạ cái ở chỗ này Làm sao mà tự mình đi được Quách Hút dẫn Từ Thanh Đi từ sáng đến tận tối Đi khắp thành phố để tìm chỗ mới Cuối cùng Từ thanh chọn trúng một khu hỏa tán cũ nằm ở ngoại thành. Tiền thuê một năm là 30 vạn, từ thanh thuê dài hạn 3 năm. Thay vì để bọn họ ăn không ngồi rồi suốt ngày, thì đi thiêu xác người còn có lợi hơn nhiều. Không chỉ có thể lao động, cải thiện sức khỏe, mà còn có thể làm ra tiền cho công ty. Ngày hôm sau, từ thanh tập hợp mọi người tại khu hỏa tán, ngoại trừ Hà Kiệt đang bận rộn tuyển người thì những người khác đều có mặt đầy đủ. Ngay cả Dương Lâm mất tích từ đầu trận đến cả Long Vũ cũng đã tới. Ngoài trừ Dương Lâm và Long Vũ, những người khác đi dọn dẹp, vệ sinh đi. Từ Thanh nghiêm mặt nói, Từ Thanh giống trống khua chiên, gọi mọi người tới là muốn cho bọn họ đi dọn vệ sinh sao. Mấy vị đội trưởng giật giật khoái miệng, tưởng là chuyện lớn gì, ai ngờ là chuyện này. Thế nhưng Từ Thanh đã yêu cầu, thì bọn họ cũng không dám vi phạm. Bãi chiến trường mà tân nhiệm hôm qua làm ra còn chưa được dọn hết kìa. Đừng có dại mà đâm đầu vào họng súng. Nghĩ lại cảnh tượng hôm qua từ thanh làm ra, Khương Minh không có nhìn được mà rùng mình. Quá là mạnh rồi. những người mà ông ta từng được gặp, chưa có người nào mạnh đến như vậy. Đến cả lãnh đạo trước đây cũng chưa từng khiến cho ông ta cảm thấy áp lực như thế. Đợi cho những người khác đi rồi Từ thanh mới nhìn Dương Lâm Đang đứng trước mặt mình Một người tầm hơn 40 tuổi Diện mạo bình bình Nếu có thả ông ta vào trong đám người Thì sẽ chẳng có ai để ý Bị từ thanh nhìn chăm chăm Vậy mà ông ta vẫn rất là bình tĩnh Còn Long Vũ đứng một bên Quả thật rất xinh đẹp Độ tuổi ngoài 20 cột tóc đuôi ngựa dáng người cao gầy Cô mặc một bộ đồ cao bồi màu lam nhạt bên trong là áo ngắn tay quần jean, nếu không biết rõ thì còn tưởng cô là sinh viên. Thấy Dương Lâm không hề lên tiếng, tự thanh nhìn chằm chằm vào ông ta rồi khẽ cười. Cho anh 3 phút, giải thích rõ ràng mọi chuyện cho tôi nghe, nếu như câu trả lời không khiến tôi hài lòng thì tôi sẽ để cho anh nằm lại chỗ này, xem như là khai trương cho khu hỏa táng này luôn. Dương Lâm lúc này mới bắt đầu thấy tức giận lạnh lùng nói. Giải thích cái gì? Có gì mà phải giải thích chứ? Mẹ nó chứ, bây giờ ngay cả một thằng nhóc con cũng dám treo lên đầu ông ta ngồi. Vậy thì không cần làm nữa chứ có gì đâu. Thứ đem lại cho Dương Lâm sự tự tin lớn nhất chính là một thân đầy thực lực này. Ông ta dám chắc, Âm Ty sẽ không vứt bỏ một người ở Lệ quyển cao giai như mình đâu. Từ Thành híp mắt, lạnh lùng nói. Nói vậy, tức là anh cảm thấy tôi không dám giết anh sao? Nói cho anh biết, số lệ quỷ mà tôi từng giết qua nhiều hơn tất cả số quỷ mà anh từng gặp. Vậy thì anh lấy đâu ra cái tự tin để chắc rằng tôi sẽ không giết anh? Tôi hỏi lại một lần nữa, anh muốn giải thích hay là không? Không biết tại sao sau khi Dương Lâm nghe được lời này của Từ Thanh lại cảm thấy có chút hoảng giống như cảm giác đang đối mặt với nguy hiểm. Nhưng lời khi nãy đã nói ra rồi, giờ còn làm gì được đây? Ông ta hiểu ý của Từ Thanh, hắn là muốn ông ta đưa ra một lời đảm bảo. Tuân theo mệnh lệnh, không được làm trái. Nhưng dựa vào cái gì? Một lão đầu mấy chục tuổi như ông ta phải cúi đầu xin lỗi một thằng nhóc con chưa hỉ mũi sạch, chỉ vì hắn ta là lãnh đạo sao? Muốn tôi cúi đầu xin lỗi ư? Được thôi, đánh thắng rồi nói. Dương Lâm cũng quyết liệt nói. Thú vị đây, Dương Lâm này cũng đã tính toán rõ hết rồi. Nếu Từ Thanh đánh thắng thì ông ta sẽ nhận sai, không mất mạng mà cũng không mất mặt. Cùng lắm chỉ là câu xin lỗi mà thôi. Còn đánh thua ư, uy nghiêm của Từ Thanh sẽ mất sạch. Sau này cũng không còn đủ uy tín để nói trước mặt mọi người. Được thôi, tôi thỏa mãn cho anh. Từ Thanh cười nói Hôm nay ông đây sẽ giết gà dọa khỉ. Có vẻ như việc xử lý đám châu chấu hôm qua cũng chưa đạt hiệu quả cho lắm. Từ Thanh ra hiệu cho Long Vũ tránh sang một bên để lấy sân thi đấu. Long Vũ rất chờ mong Cô hy vọng rằng Từ Thanh có thể đánh thắng tên dung lâm này người mà cô vô cùng chán ghét. Vừa mới tới ngày đầu đã bị ông ta nhắm tới còn muốn làm bậy với cô may là lúc đó bản thân đã dũng cảm mà làm lớn chuyện lên chứ không thì cũng vào trồng của ông ta rồi thế nhưng cái giá phải trả chính là kỳ nghỉ dài hạn kia thời gian đó không có tiền lương nên cô phải vất vả ra ngoài làm part time những người khác đang dọn vệ sinh thấy tình huống bên này cũng bỏ đồ rồi chạy qua bọn họ cũng biết thực lực của Dương Lâm là lệ quỷ cao dai, là người đứng đầu của toàn đội. Ba đội trưởng kia cùng nhau hợp sức mới có thể miễn cưỡng đấu lại được ông ta. Còn Từ Thanh, hôm qua tuy rằng đã có ra tay, nhưng thực lực đối thủ quá là yếu, chỉ ở mức giả quỷ nên cũng không nắm chắc được gì. Có vẻ như hắn chưa ra toàn lực. Nếu Từ Thanh biết được ý nghĩ này của bọn họ, thì chắc sẽ tức đến học máu. Đối phó với giả quỷ mà ông đây phải ra toàn lực sao Nếu không bị mấy người chê cười Thì bản thân ông đây cũng tự thấy mất mặt mà chết Cho anh một cơ hội ra tay trước Hoặc là sẽ không thể động thủ được tự thanh lành nhạc nói <cười> Đúng là cuồng ngôn Nếu đã tự tìm chết thì cũng đừng có trách tôi Dương Lâm tức đến bật cười Khởi động quỷ khí nháy mắt Dương Lâm đã lao về Từ Thanh Nhìn Năm Đấm đang ngày càng tới gần Từ Thanh khẽn nấy mình Mà nhẹ nhàng tránh thoát Dương Lâm không nản lòng Từ Thanh có thể có được chiếc ghế lãnh đạo kia Thì chắc chắn phải có thực lực rồi Hơn nữa Ông ta còn chưa ra đoạn hiểm Cái hay còn ở đằng sau Dương Lâm tiếp tục tăng tốc Từ Năm Đấm Chân, khủy tay, đầu gối đều được ông ta sử dụng làm vũ khí. Không ra tay thì thôi, chứ mà đã ra tay thì chắc chắn là chiêu trí mạng. Những nơi ông ta nhắm vào đều là huyệt thái dương, cuốn họng, ngực, hạ bộ. Hai bên giao chiến mà nhẹ tay thì có chết cũng là do ngu. Những người khác thấy Dương Lâm như vậy thì đều thầm thay từ thanh đổ mồ hôi. Nếu như bị đánh chết thật thì sau này Dương Lâm sẽ một tay che trời mất. Hai người bọn họ quyết đấu công bằng, nên dù cho có người chết thì phía bên âm ty cũng sẽ không quan tâm. Lúc trước, từ thanh và vương vô địch đối đầu với nhau cũng chính là tình huống như vậy. Trước sự chân kiến của nhiều người, nếu không muốn đánh thì sẽ không ai ép buộc. Còn một khi đã đồng ý đánh thì có chết cũng chẳng ai quan tâm. Người nhà đối phương tê báo thù sao? Vậy thì quy tắc kia đặt ra để mà làm màu ư Dán vẽ của Từ Thanh trông rất nhẹ nhàng Mỗi lần mà Dương Lâm sắp chạm vào Thì đều bị hắn tránh được Dù cho Dương Lâm dồn hết sức Nhưng vẫn không thể nào chạm vào một cọng lông chân của Từ Thanh Sao có thể chứ? Dương Lâm không thể tin được Là mình không đủ sức chạm vào người của đối phương Được rồi, trò chơi kết thúc Thực lực của Dương Lâm này cũng chẳng ra gì nói là lệ quỷ cao dai Chắc cũng chỉ là hàng lót đế. Tự thanh không muốn tốn công dây dưa. Hắn nâng chân lên. Trên không trung xuất hiện một tàn ảnh. Rầm Dương Lâm bị đánh bay ra xa cả 10 mét. Quỷ khí trên người bị đánh tan. Không biết xương cốt đã gãy mất mấy cái mà nói. Chỉ thấy ông ta liên tục nôn ra máu tươi. Nằm trên đất không rõ sống chết. Toàn thân ông ta lâm vào cảm giác khó tả. Nhớ lại lời khi trước từ thanh từng nói. Số lượng lệ quỷ mà tôi từng giết qua Nhiều hơn tất cả số quỷ mà anh từng gặp Hai người qua đây Đưa ta đến bệnh viện đi Từ thanh nói Khương Minh nhanh chóng định thần Nói với người bên cạnh mình Này còn không nhanh chân lên đi Không nghe thấy lãnh đạo nói gì sao Những người khác Bây giờ mới vội vàng lấy lại tinh thần Ba chân bốn cẳng khiên Dương Lâm đi Tiền thuốc men để anh ta tự lo Đây không phải là tai nạn lao động Từ thanh nhẹ giọng bổ sung Trong khoảng thời gian nằm viện này Xem như là cho anh ta nghĩ phép không lường Chưa đuổi việc là may lắm rồi Những người khác thầm cảm thấy bi ai thay cho Dương Lâm Đã bị đánh đến mức tàn tật như vậy rồi Mà còn phải tự túc mọi chi phí Nhìn bộ dáng này ít nhất cũng phải nằm cả nửa năm Nếu cứ vậy thì phá sản là cái chắc Được rồi, mọi người tập trung vào công việc đi Từ Thanh nói Thấy Long Vũ còn đứng ngay người Từ Thanh nhíu mày Sao cô còn ở đây? Long Vũ thấy Từ Thanh có vẻ không vui Nên cũng thấy căng thẳng Cô nói Bây giờ, đội chúng tôi không còn người Tôi đi đâu được đây? Đội của cô có ba người bị đánh chết Một người thì trọng thương nằm viện Không biết lúc nào mới ra được Bây giờ chỉ còn có mình cô Từ thanh hỏi Cô có sở trường gì không Có thể làm gì Tôi đã học qua đại học Biết về tài chính Từ thanh giật giật khoái miệng Nếu cần kế toán thì tôi cứ mời đại một người tới là được rồi Nếu để lòng vũ làm kê toán Thì không phải là lãng phí nhân tài hay sao Được rồi Nếu có sở trường như vậy Thì cô làm chuyên viên trang điểm đi Cụ trách trang điểm cho xác chết. Dù sao thì con gái cũng thích trang điểm mà. Vậy nên chắc là tay nghề sẽ thành thạo rồi. Long vũ. À, giống nhau sao? Tài chính và trang điểm giống nhau chỗ nào chứ? Nếu đã sớm quyết định như vậy rồi, còn hỏi tôi mà làm gì nữa? Thà không nói còn tốt hơn. Nhưng bây giờ, Từ Thanh đã phân công nhiệm vụ rồi. Cô cũng không dám chống đối. Không thấy Dương Lâm mạnh đến vậy mà bị đạp cho cái là bay màu hay sao? Nếu nhỡ lời nói mình không muốn làm công việc này, thì có khi cô sẽ là người tiếp nối theo bước chân của tiền bối Dương Lâm kia mất. Đến giữa trưa, Từ Thanh chia cho mỗi người một suất cơm hộp. Nhìn dáng vẻ rưng rưng nước mắt của bọn họ mà Từ Thanh cũng bị cảm động theo. Hắn lên tiếng an ủi. Mọi người không cần xúc động như vậy. Mệt nhọc cả buổi như vậy tôi cũng thấy thiệt thòi cho mọi người Nên đã bỏ tiền mua mấy phần cơm này Mong là có thể cải thiện cho mọi người một bữa Đây chỉ là việc nhỏ nên không cần cảm tạ tôi Mấy ngày kế tiếp cần phải sửa sang và trang hoàng ở chỗ này Lại cần phải nhờ sự giúp đỡ của mọi người rồi Mọi người ai Nhìn thấy sự cảm kích của chúng tôi sao Vất vả vật lộn cả buổi sáng mà giờ chỉ được ăn cơm hộp Không có tiền thì cũng không cần nhiệt tình mời khách đến như vậy đâu. Chúng tôi cũng đâu có thiếu. Vốn dĩ, mọi người muốn đi ăn một bữa cho hoành tráng. Ai về, tự thanh lại mua cơm hộp. Tự mình chia cho mọi người. Không nhận thì hắn sẽ cho rằng đang khinh thường hắn. Đây là cấp trên nha, đắc tội như vậy thì ổn hay sao? Vậy là mọi người đành ngậm đắng nuốt cay mà ăn cơm hộp. Chỗ này còn chưa có ghế. Mọi người xếp giải rồi ngồi xổm xuống. Trông thật là thảm thương làm sao? Khương Minh ăn mà lệ đổ vào trong. Lãnh đạo tiền nhiệm là Chu Thái Bì. Tuy là luôn ăn bớt tiền lương của mọi người. Nhưng dù có khốn cùng đến đâu, cũng chưa từng bắt bọn họ phải ngồi xổm để mà ăn cơm hộp. Tự thành ngẩn đầu nhìn, vừa hay thấy mắt của Khương Minh đang ẩn ẩt nước, thì kinh ngạc hỏi. Này! Lãnh đạo khi trước đối xử tệ bạc với mọi người lắm có đúng không? Vậy nên chỉ mời một bữa ăn thôi mà anh đã cảm động đến rơi nước mắt. À, không có, tôi bị gió cát làm cay mắt mà thôi. Khương Minh căng thẳng vừa lau nước mắt vừa đáp. Nghĩ tới mấy ngày dọn dẹp tiếp theo, Khương Minh cảm thấy dạ dày của mình bắt đầu quặng đau. Anh ta quay sang nhìn đội trưởng đội 3 Trịnh vĩ một cái. Hai người gật đầu. Ngầm thống nhất Gần giờ trưa hôm sau Từ Thanh đang chuẩn bị gọi điện đặt cơm hộp Thì Khương Minh đã ra hiệu cho Trịnh Vĩ Trịnh Vĩ nhanh chân đi tới chỗ Từ Thanh Cười nói Lãnh đạo chuẩn bị đặt cơm hộp sao Sao có thể để cho cậu tiêu tiền cho chúng tôi như vậy được Theo lý mà nói cậu mới đến đây nhậm chức Thì chúng tôi nên là người mời Để đón gió tỉ trần cho cậu mới đúng Bây giờ lại để cho cậu mời cơm mỗi ngày Thì đúng thật là quá ngại Trịnh Vĩ quyết đoán Vỗ ngực nói Hôm nay chúng tôi quyết định Lát nữa sẽ mời cậu một bữa đại tiệc Vậy nên không cần đặt cơm hộp Lãng phí tiền Nói xong thì bày ra nét mặt Mong chờ nhìn Từ Thanh ai Vậy sao được Để các anh phải tiêu tốn như vậy thì không hay đâu Từ Thanh cười nói Đúng rồi Địa điểm ở đâu Nhà hàng Vĩnh Quý Được rồi, lát nữa tôi sẽ đến Thấy Từ Thanh đồng ý Trịnh Vĩ thở vào một hơi Được rồi, mọi người Chúng ta tăng làm Bây giờ về thay đồ đi Rồi một tiếng sau Tới nhà hàng Vĩnh Quý dùng cơm Từ Thanh vỗ tay gọi Long Vũ đang vật lộn đẩy xe rác Mồ hôi đầy đầu Thì đột nhiên nghe Từ Thanh nói Được đi nhà hàng dùng bữa Thì suýt chút cô bật khóc Hai ngày nay là động vất vả như một công nhân thật thụ đã khiến cho cô mệt lã. Trước kia ở trường đại học, ít ra bản thân cô cũng là một hoa khôi, người theo đuổi không đếm sể. Bây giờ mỗi ngày đều phải đẩy xe rác, cả người dính đất cát bụi bẩn. Chiếc quần dinh nhạt màu kia giờ đã biến thành màu đen luôn rồi. Còn không dám trang điểm, từ sáng cho đến tối đều lấm lem. Đôi tay xinh đẹp giờ cũng bẩn chỗ sáng chỗ tối. Lãnh đạo mới tới này cho cô có cảm giác Nhưng ngoại trừ thực lực rất mạnh mẽ ra Thì còn thêm được cái keo kỳ Quét vệ sinh Chuyển vật liệu Quét sơn Trang trí Các thứ đồ đều là bọn họ làm Không hề thuê thêm một công nhân nào Rõ ràng có thể trả tiền thuê người Thế nhưng lại dùng lý do mỹ miều là Mọi người cùng chung tay Tạo nên một môi trường sống tốt đẹp Cho chính bản thân mình Mà cho qua Nếu không phải thấy, Từ Thanh cũng cùng làm, thì bọn họ đã sớm bỏ ngang rồi. Mọi người nghe được thông báo của Từ Thanh thì rất là hưng phấn, nhanh chóng quay về thay đồ. Để lại Trịnh Vĩ và Khương Minh lòng như tro tàn. Vốn dĩ, hai người chỉ định mời Từ Thanh mà thôi. Một là được kéo gần quan hệ, hai là vì không muốn ăn cơm hộp nữa. Tùy no thật đấy, nhưng mà không có ngon. Sợ Từ Thanh không đồng ý nên bọn họ còn bày ra lý do là tẩy trần cho hắn. Thế nhưng chỉ muốn một mình Từ Thanh tới thôi, không mời những người khác mà. Lúc tính tiền thì chắc chắn là hai người bọn họ trả. Nghĩ vậy mà Trịnh Vĩ thấy tim mình như rỉ móng. Nhà hàng năm sao, hơn 20 người, sẽ tốn bao nhiêu tiền đây? Có lẽ là vì nhận được lời mời của anh ta nên Từ Thanh để ý. Thấy Trịnh Vĩ ôm ngực. Thì quan tâm hỏi Anh bị sao vậy Không có vấn đề gì chứ Nếu có thì phải đến bệnh viện ngay Không được cố chịu đựng đâu à, Không sao không sao Chỉ là cảm thấy hơi tức ngực Bệnh cũ tái phát thôi không có vấn đề gì Từ thanh vừa đi khỏi Trịnh Vĩ đã nhanh chân Chạy đến chỗ Khương Minh Rồi khóc lóc kể lễ Khương Cà à, giờ phải làm sao đây Hôm nay mà không có tầm mấy chục vạn Thì chắc là không xong rồi Tùy chủ ý này là anh đưa ra Nhưng em không phải kể vong ân phụ nghĩa Chúng ta cùng nhau gánh nha Khương Minh nhìn Trịnh Vĩ Trong lòng cảm tháng Ngày thường nhìn thằng nhóc này Cà lơ phất phơ Không làm nên chuyện gì tử tế Không ngờ đến lúc hoạn nạn Lại nghĩ khí như vậy Đúng là trách nhầm Trịnh Vĩ lên tiếng nói tiếp Tùy em không có gì Thế nhưng mà tích cóp dần Thì năm ba vạn vẫn có Anh yên tâm, tiền này không tính là cho vay Xong việc không cần trả lại cho em đâu Khương Minh suýt nữa Thì phun ra ngụm máu tươi Tay rùng rẩy mà hỏi Này, cậu đang nói mê sản cái gì Sao tôi không có hiểu Không phải cậu mời mọi người ăn cơm à Cho tiền tôi mà làm gì Trịnh Vĩ ngơ ngơ đáp Có ý gì đâu Chủ ý là anh đưa ra Vậy mà bây giờ lại muốn em cổng nồi hay sao Tiểu Trịnh à Cơm có thể ăn bậy Nhưng lời thì không thể nói bậy bạ được đâu Tôi bảo cậu mời mọi người ăn cơm khi nào chứ Khương ca Là người văn minh với nhau Sao có thể làm như vậy được Trịnh Vĩ la lên Anh nói xem Có phải là anh bảo em đi mời lãnh đạo ăn cơm Làm tiệc tẩy trần cho cậu ấy hay không Khương Minh lành nhạc nói Tôi không phải là người không nói đạo lý Nếu cậu nói vậy Thì tôi sẽ phân tích cho cậu nghe Đúng là tôi có nói qua Muốn mời từ Thanh ăn cơm Cái này là thật Nhưng tôi chỉ nói mời mình tự thanh mà thôi Những người khác đâu có liên quan Tôi không biết cậu có thuật lại đúng như vậy hay không Mà lại khiến mọi chuyện thành ra như vậy Đúng là không thể chấp nhận được Thế nhưng Cho dù do cậu gây nên tình huống như hiện nay Thì tôi đây không phải loại người hoạn nạn mà bỏ bạn đâu Chuyện này ít nhiều cũng có trách nhiệm của tôi Nên như vậy đi Tôi lấy ra tầm 3 năm vạn cho cậu Còn cậu yên tâm Phần ăn của lãnh đạo tôi sẽ mời Trịnh Vĩ muốn khóc tới nơi Ông già này đúng là vô liêm sĩ Chính mình gây ra chuyện như vậy Mà bây giờ lại khiến cho mình phải gánh Không cần biết Đến lúc đó ăn xong tôi sẽ chuồn thanh toán tiền như nào thì tệ anh Trịnh Vĩ quyết định chơi xấu Nhìn bộ dáng này của Trịnh Vĩ Khương Minh cũng rất là đau đầu Sau một hồi đấu vỏ mồm Công kích tâm lý Khương Minh nói rách cả mồm thì Trịnh Vĩ mới đồng ý chia 46 6 Khương Minh 6, Trịnh Vĩ 4. Quả thật là hết cách rồi. Trịnh Vĩ là một con quỷ nghèo. Như lời anh ta nói thì vì 4 phần này mà phải đi bán xe mất. Đến lúc ăn cơm, Long Vũ là người ăn nhiều nhất. Theo như được biết thì cô đã phải ăn mì gói nửa tháng nay rồi. Nếu không tranh thủ là một bữa no nê thì không biết khi nào mới có cơ hội. Chầu này mọi người ăn cực kỳ vui, không biết ai đó còn mở thêm mấy chai rượu, mọi người cùng nhau cạn ly. Khương Minh rất có phong phạm của bậc bề trên, lớn lương... tiếng nói. Người trẻ tuổi nên uống ít đi một chút, vì mai còn phải làm việc. Nếu uống say rồi thì công việc phải làm sao? Một đội viên định nói vài câu thì bị ánh mắt đằng đằng sát khí của anh ta trừng cho rụt lại, không dám cất lời. Từ thanh rất là khâm phục nhìn anh ta, không hỏi là người từng trải, lời khuyên rất đúng đắn, dù là trong tình huống như vậy, nhưng vẫn giữ được bản lĩnh, không mê muội uống say. Đến khi tính tiền, Trịnh Vĩ mạnh miệng nói, không biết tên nhóc nào đã gọi rượu, 8 chai hết mất 4 vàng 2, nếu để ông đây biết được, thì không lột được da hắn, ông đây liền đổi họ theo hắn luôn. Đang trên đường đi, Bỗng một đội viên hắc xì một cái Rồi thấp giọng nói Ấy, ai đang mắng mình Lần này ăn uống hết 24 vạn Vốn dĩ là đồ ăn không đủ Còn cần phải gọi thêm Thế nhưng Trịnh Vĩ thấy quá tốn kém Nên đã đề nghị cùng đi hát Không ngờ là mọi người không cho anh ta Chút thể diện nào Nhất quyết phải ăn cơm mới được Đặc biệt là Long Vũ Cô bị bỏ đói cả nửa tháng nay rồi Vậy là cuối cùng Trịnh Vĩ đành cắn răng, gọi thêm đồ ăn. Hôm sau, Từ Thanh gặp lại Trịnh Vĩ. Anh ta không đeo đồng hồ, cũng không lái xe luôn. Kết thúc tập 9 của bộ truyện Siêng Không Ta Mạnh Nhất âm ti. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.